Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Năng chúng ta sẽ bình biến để sống mất chúng. Không còn cách nào khác anh Bách. Thậm chí nếu việc tối nay chỉ là dung cây dọa khỉ, thì cũng sẽ khiến chúng sợ hãi mà phải dừng tay. Tôi không cho rằng như thế đâu. Bách lầm bầm, như chỉ nói một mình. Cũng may mắn khi sớp đồng ý duyệt cho việc đánh úp unaround. Coi như ngầm hiểu sếp đã đồng ý với giả thuyết của anh rồi. Thôi em phải lên đường đây. Tụ đèn ngắt máy. Tụi như cậu ta đã cố gắng đảm thoại với Bách. Đến giờ phút cuối cùng trước khi nhảy lên xe. Bách nhìn chầm chầm và đám thọ vài giây. Rồi mới giật mình nhớ ra mình đang ở đâu. Quân mặt Mỹ Lập lúc này đã tái nhận. Đôi mắt cô trở nên hoàng ngốt Anh xin lỗi, Bách lập cậm. Lẽ ra không nên để công việc Xen kẽ vào thời gian của chúng mình Lần nào anh cũng cứ thế Anh xin lỗi Anh có phải vẫn vụ đó không Bị Lâm đã lùi lại để tựa vào tường dường như những gì cô nghe thấy Qua cuộc điện thoại Trở nên quá sức chịu đựng đối với đôi trận của cô Không À mà không Ngày nào anh chẳng có những vụ như vậy Việc của anh hoàn toàn như thế mà Không biết sau này em có sợ anh không nữa Bách cười méo mó, chợt nhớ ra không gian yên tĩnh này Mỹ Lâm thậm chí còn có thể nghe được tường tận giọng tú đen ở đầu dây bên kia Anh phải cẩn thận nhé Đôi mặt Mỹ Lâm bớt chợt loáng nước Cẩn thận gì nào, anh đã ra khỏi chuyên án này rồi mà Hồi đạo của Bạch vô tình thành lời xác nhận cho câu hỏi vừa rồi của Mỹ Lâm Rồi đột nhiên, Bách đặt hai tay lên vai cô Ánh mắt nhìn thẳng tuồng như giận dọ Một cô em gái nhỏ Một lời giận dọ khó hiểu Bị lầm Thời gian này Tạm thời em đừng ra ngoài buổi tối được không Và nếu ở nhà một mình Thì cũng không nên mở cửa tùy tiện Em vẫn làm như thế mà sang đại lại em như vậy Thời gian này Anh chỉ cẩn thận thôi mà Dù sao đây cũng không phải là khu vực an toàn tuyệt đối Bạn viên Mỹ Lâm hiểu anh muốn nhắc tới điều gì. Cái chết thê thảm của cô giúp việc trần hoa liên. Từ bản ấy không ai trong hai người nói tới nữa. Nhưng rõ ràng vẫn là nỗi ám ảnh đối với cả hai. Mỹ Lâm. Anh cảm ơn em. Về bữa tối tuyệt vời ngày hôm nay. Bạn ôm chặn Mỹ Lâm vào lòng. Và không biết cảm thức nào khiến anh cứ ôm cô như thế. Hồi lâu... Như thế nếu anh chỉ buông tay ra một lần Thì cô sẽ biến mất mãi mãi Để rồi Bách không còn cơ hội nào Để được gặp lại người anh yêu thương nữa Bách nhắm mắt Ghi nhớ mùi hương trên mái tóc cô Và khoảnh khắc mềm mại Của da thịt chạm nhau Gần gũi như thể tất cả chỉ là một Không phải hai người Anh là một phần của cơ thể bị lầm Và cô là một phần Của trái tim anh Anh về nhé Bị lầm thỉ thầm Nếu có được, thì sáng mai hẹn anh ở đường trái ở hẹn em ngày mai Bách hồn nhẹ lên đôi mồi ngọn ngào Còn vương vị trái cây Rồi khó khăn lắm Mới sỏ nổi đôi giày và chân Khoảnh sau mỗi lần Phải chia tay bị lần Đều để lại một hố sâu chống tránh hụt hẳn Lần này cũng vậy Anh chậm chạm từng động tác Như thể sự chỉ nếu mỗi giây Đều khiến anh Có thể gần thêm cồm chút nữa Bị lầm tiến bách cho thang máy Rồi chẳng nhớ ra điều gì Cô kêu lên và vội vã quay về nhà Bảo anh chờ một chút Thang máy đang chạy dần lên từ tầng trẻ Trong lúc chờ đợi Anh ngó quanh giấy hành lang vắng tanh Sang choang anh điện Đột nhiên anh cảm thấy gáy mình nóng dần lên một cách kỳ lạ Bạch quay phát lại phía sau Chỉ là một ngã ba Rẽ vào hành lang của giấy căn hộ kê cận Mỹ Lâm đã trở lại Cô cầm theo một chiếc ô đầy hoa Trời đang mưa to mà Mỹ Lâm nhẹn miệng cười Anh cầm lấy che mưa Để lúc nào nhớ anh thì em sẽ chạy sang đòi Vậy ôm chặt Mỹ Lâm thêm lần nữa thì thầm Đêm nay anh cũng sẽ nhớ em lắm Đoạn anh ăn Mỹ Lâm lại thì thấy cô dậm bước vào cầu thang máy Em vào nhà trước đi rồi anh về Sao cơ Vị làm ngạt nhiên nhìn cầu thang đang mở ra chờ đợi. Em tiến anh xuống sảnh mà. Không, Bạch Kiên quyết một cách dịu dàng. Anh muốn yên tâm nhìn thấy em vào nhà rồi anh mới về. Có ba bước thôi mà, em có phải trẻ số. Rất... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net